sĩ gục đầu, ho vài tiếng khúc khắc, đã gần canh ba. Chiếc đò phước xanh vừa cập bến Hà Tiên là sĩ tất tả bước lên. Tìm hiểu sách để mua cho kỳ được tờ báo Indochina mới nhất. Từ 4 năm tháng qua, chiến sự mặt trận Thái Bình Dương biến đổi nhanh chóng. Những thảm họa phải đến đã đến. Miền Bắc Kỳ đang bắt đầu gặp nạn đói kinh khủng, dưới sự chứng kiến lạnh lùng của hai nhà đương cuộc Pháp-Nhật giữa mùa đông. Cuộc lạc quyên ủng hộ những người bị nạn bom do quan toàn quyền tổ chức đã thâu kết quả khả quan. Tờ báo Indochina xác nhận thêm, vắn tắt. Ngày 16 tháng 12 năm 1944, nhiều đơn vị Mỹ quốc đổ bộ lên đảo Lữ Tống phi luật Tân, kịch chiến với quân Nhật. Rồi giải phóng dùng San Jose Ngày 19 tháng 12 năm 1944 Chừng 40 phi cơ loại B-29 Xuất phát từ những căn cứ ở Trung Hoa Đến quanh tạc đảo Cửu Châu, Nhật Bổn Bóng chiều đổ xuống nhanh chóng Tỉnh Lị Hà Tiên thiếu một cái nhà máy phát điện tốt Đêm nay, máy đèn bị hỏng Mấy chú lính mã tà đến từng cột đèn điện Đánh diêm quẹt Đốt ngọn đèn dầu phộng trừ bị Treo sẵn bên cạnh Trăng chưa lên Thắng cảnh đông hồ như một dũng mực tàu Đặc sệt, đen ngòm Quân đội Nhật che bai Vị trí Hà Tiên là kém quan trọng Về mặt chiến lược Nên chúng đóng quân mãi tận bên kia biên giới Nhờ vậy thành phố Khỏi áp dụng quy chế thiết quân luật Sĩ gọi nhanh Chiếc xe lôi kì kèo giá cả Tôi ở xa tới Để tìm sanh kế Được đi Thạch Động dài ba bốn cây số Tôi biết vậy Nhưng ngặt trong túi không còn bao nhiêu tiền Anh cảm phiền Anh lái xe lùi suy nghĩ hồi lâu Rồi gật đầu Hà Tiên là sứ tu hành Tôi chỉ ngại chuyến về Đạp xe không ngán quá Thầy quen với chủ chùa Thạch Động hả? Quen thì không quen cho lắm Nhưng lên tới đó tôi có cơm ăn Và có nơi ngủ Khỏi tốn tiền Xe từ từ lăn bánh Bây giờ sĩ mới rảnh rang mà phân tích Mùi gió mặn từ dịnh xiêm la thổi vào mười cảnh đẹp của đất phương thành hiện ra lù mù Dễ đồi thấp hai bên dễ đường quá âm u Tiếng chuông mỏ gian lại, dăng vẳng Ngoảnh về phía chợ Hà Tiên Sĩ thất vọng vì thành phố chỉ leo lét vài ánh đèn vàng lợt như lửa đom đóm Kém xa sức sáng tỏ của mấy vì sao lốm đốm đằng chân trời sau khi xem bức thư giới thiệu ông đạo hạnh nheo mắt được lắm té ra cháu là người quen thân với ông đạo hai đạo hai lúc trước làm công quả ở thạch động này bây giờ thì qua chùa hang gần hòn phụ tử cháu dùng cơm rồi tá túc ở đây mươi hôm để dưỡng sức bữa cơm thanh đạm đã dọn ra sĩ cảm thấy áy náy thưa bác hiện giờ cháu cần tìm sở làm Nghe nói ông Đạo Hai có vài người bà con hiện làm cai thầu ở các lò hồng vôi gần đây. Ông Đạo Hạnh chưa dội trả lời, sĩ mãi suy nghĩ về thái độ im lặng ấy. Vài cánh dơi bê sập sững dưới trần đá quá thấp. Thếp đèn dầu cá chiếu sáng yếu ớt mấy tấm biển đã phai mờ nét vàng son thủa nào. Khung cảnh thạch động thiếu chút gì gọi là hấp dẫn, thỏa mãn tí tò mò của sĩ. Lần trước cách vài năm, anh đã từng đến đây viếng một lần rồi. Thời ấy anh còn tâm hồn tươi trẻ của cậu học sinh. Ngày nay anh đến thạch động với mục đích khác. Nếu đủ tiền bạc, anh đã mướn phòng ngủ, ăn cơm tại quán, khỏi cần vào tận nơi này. Tiếng ông đạo hạnh lại vang lên. Ở dùng ba hòn, chùa hang có nhiều lò vôi hơn, cháu cần dưỡng sức. Cháu viếng cảnh hạ tiên lần nào chưa? Dạ, cách đây vài năm, cháu đến một lần. Hôm nay là lần thứ nhì. Chắc hẳn cháu có căn tu hành rồi đó. Bác không nói ngoa đâu. Hai mươi năm trước, bác xa cờ thất thế, từ Long Xuyên đến đất Hà Tiên, kiếm công ăn việc làm. Rốt cuộc bác trở thành tu sĩ. Nỗi buồn rười rượi xâm chiếm tâm hồn sĩ. Sau bữa cơm, ông Đạo Hạnh múc đem đến cho anh chén nước lạnh ngách. Anh cuối mặt uống cạn, thở dài, lắng nghe tiếng gió biển thổi rào rạt qua khu rừng thấp bên sườn đồi đối diện. Ông đạo hai bà con với cháu thế nào? Sĩ đáp, dạ người hàng xóm, đi xa xứ từ 10 năm rồi, ông làm bạn thân với ba của cháu. Ông đạo hạnh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Năm ngoái, ông tu tại đây với bác, rồi ổng bỏ chùa xin vào làm sở lò vôi, rồi sở lò vôi dư người, ổng lại tu lần nữa ở chùa hang cách đây hai chục cây số gần hòn trông. Theo ý bác thì cháu nên tu, chờ lúc này kiếm sở làm là chuyện khó. nghe đâu nhựt bổn đại bại mấy bay đồng minh mạnh lắm, mấy công ty lò vôi tính rút lui, bớt các khoản giao kèo đã trót ký với tây. Tình thế của sĩ thật nan giải Bao nhiêu hy vọng đều tan tành Anh nghĩ thầm Đến xứ Hà Tiên làm gì cho uống tiền tàu Mình đi trễ rồi Biết vậy thà ở nhà còn vui hơn Giờ phút này Giờ con mình ngóng trong Nhưng dù sao đi nữa Đêm nay ngày mai Mình được vững bụng Đã sẵn nơi ăn chốn ở Sau cái ngáp dài Sĩ ngạc nhiên vì Hai hàng nước mắt sống bỗng tuôn ra Anh đưa tay rút mặt để che giấu sự yếu ớt của mình. Nhưng đoán trúng tâm lý của sĩ, ông Đạo Hạnh đứng dậy nói khẽ. Cháu vào sạp đá phía trong mà nghỉ lưng rồi ngủ luôn. Sáng mai hãy hay. Nằm trên chiếc chiếu rách, sĩ cố nhắm mắt. Ông Đạo Hạnh lại giảng giải. Hơi đá lạnh lắm nhưng hiền hòa. Vì gió ở đây không độc, Đêm nay trong động vắng tanh Chỉ còn một mình bác Cháu cứ yên lòng Bác thức suốt đêm Hút thuốc không? Đây, thuốc rê, giấy quyến Cháu cứ tùy tiện như ở nhà mình Dạ, chắc đêm nay cháu cũng khó ngủ Nhớ nhà quá bác à Hồi mới tới xứ lạ Nhớ nhà cửa, nhớ vợ con là sự thường Lần lần mình sẽ nguôi Cháu nên ở đây 10 ngày với bác Bác xem cháu là người có đạo hạnh Bác quá khen ngợi Cháu rất phàm tục Nhưng cháu biết thương xót người lân cận Hồi nãy bác chú ý một điều quan trọng Lúc đi xe lôi đến chân núi Cháu xuống xe trước Đi bộ lên chùa Trèo đường dốc Để anh đạp xe lôi trở về sớm Khỏi mệt nhọc Bác nói thẳng rằng Nếu cháu đầy đoạ người đạp xe lôi, bắt buộc họ đưa cháu đến tận cửa chùa cho xứng đáng đồng tiền, thì nãy giờ bác không đối xử thân mật với cháu. Thôi, cháu ngủ yên. Sĩ nằm nghiêng, mỉm cười trước nhận xét tinh tế của ông Đạo Hạnh. Thật ra anh nào quá giàu lòng nhân đạo như ông đã suy luận. Thưa bác, cháu không có gì đáng khen. Ông Đạo Hạnh nâng thếp đèn dầu cá, đi từ từ lại án sách. Bóng của ông rọi to, móp méo lên trần thạch động. Ông lục lạo mớ giấy rời, rồi đi trở lại, ngồi kế bên sĩ mà lẩm bẩm. Đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình hà cụ. Canh nghiêu điền ưu thủy, canh thang điền ưu hạng. Canh tâm điền thủy hạng hà ưu. Sĩ giật mình. Thưa bác, đó là hai câu kinh. Đầu phải, từ hai năm qua, bác nghiền ngẫm sự đời, nghĩ ra hai câu đối để dán trước cổng chùa. Cháu nghe thử. Đọc binh thơ để đủ tài năng đánh giặc. Đọc sách luật để đủ tài năng xử kiện. Đọc kinh Phật thì khỏi bận tâm, lo đánh giặc hoặc xử kiện gì cả. cày như vua nghiêu để có nước làm ruộng, cày như vua thang để trừ hạn, lo tu thân, sửa sang lòng dạ của mình, thì chẳng lo dư hoặc thiếu điều gì cả. Sĩ hơi bực mình. Cháu khổ tâm khi nghe lời bác giảng dạy, nhưng nếu cháu đi tu thì lấy gì mà ăn. Ông Đạo Hạnh vẫn thản nhiên. Làm sao bác trả lời được, giả lại bác nào rủ cháu đi tu ở trong động đá này, thức trắng đêm như bác? Bác mong cháu sống cuộc đời của những người dân tu hành, lương thiện ở xứ Hà Tiên. Họ lấy gì mà ăn? Khó trả lời quá. Dân Hà Tiên làm ruộng không đủ ăn. Nếu thiếu gạo từ đạch giá chở qua bán, chắc chắn họ phải hút cháu đỡ lòng nhưng họ cứ ở đây mãi mãi. Tin rằng xưa kia trên con đường mòn trước cửa thạch động này, có dấu chân của Mạc Lệnh Công, người lập nên cơ nghiệp cho đất nước ta. Thở ấy thành Hà Tiên sung túc lắm, nổi danh tận Kinh Đô Quế. Đức Gia Long đã bôn ba tới Hà Tiên, tập gia phổ của Mạc Lệnh Công còn sờ sờ, dịch đăng báo Nam Phong. Sáng mai cháu nên đọc thử Nói xong Ông Đạo Hạnh đến án sách sĩ tò mò đi theo Nâng tập báo Cháu mượn đọc liền được không bác Tốt lắm Nhưng bài dài Thếp đèn dầu cá này bắt chồng sáng đêm Cháu cứ xem Đứng ngay cửa động Ông Đạo Hạnh nhìn xuống dưới thấp Hồi lâu ông ngồi dậy cho đỡ mỏi chân sĩ rón rén đến bên cạnh ông gió biển thổi mát lạnh có lẽ thứ gió tự ngoài hòn thổ châu của ông giáo kiến biển bị dãy đồi che khuất từ thạch động đến dãy đồi là vùng thung lũng đen ngòm tuyệt nhiên không phân biệt được đâu là nhà đâu là cây cỏ đồng ruộng một đốm sáng hiện lên trên mặt đất chói lòa di chuyển tới lui cái gì lạ vậy sĩ buộc miệng hỏi, lũ con nít nó thức dậy, đốt đuốc tìm bắt con ba khía, có lẽ nước biển đang lớn chảy tràn vào rạch, ở đây thiếu gạo, thiếu cả thức ăn, ba khía cũng ít, bắt vừa đủ, nếu đem bán thì chỉ được dài ba xu nhỏ, điều đó không có gì lạ hết, thôi ta vào trong động đi. Sĩ đọc từng trang báo nói về gia phả họ mạc, về mười cảnh đẹp của đất Hà Tiên. Báo đã cũ, nét chữ in mờ. Bên kia ông Đạo Hạnh nằm xuống ngáy pho. Quá mệt mỏi, thất vọng sau cuộc hành trình từ rạch giá qua đây để tìm sanh kế. Sĩ liêm diêm đôi mắt. Nửa đêm, gió thổi lạnh buốt. Anh thức giấc, dấn thuốc hút. Trong chập chờn trên trang báo, Rồi anh thiêm thiếp, Nửa tỉnh nửa mê, tâm trí hỗn loạn, Nào chuyện xưa chuyện nay, Chuyện tiên chuyện tục, Chuyện trong báo trong sách, Và chuyện khẩu truyền mà anh nghe thuộc lại, Từ hồi chưa đến Hà Tiên, Năm mậu dần, Năm giáp ngọ, Đất mang khảm, Hà Tiên trấn, Bầy tiên nữ diễm kiều múa hát trên đông hồ, Chiêu anh cát, ba trăm hai mươi bài thơ vịnh cảnh đẹp hà tiên thành hà tiên sung túc thuyền buôn ngoại quốc ra vào thiên địa hội sấm trạng trình mẹ của mạc cửu tọa hóa trước phật đài mạc cửu đúc kim thân mẹ để thờ thạch động nuốt mây khói tiếng trống cầm canh ở chỗ đồn thú giang thành về ban đêm lúc kéo đi tuần tiểu lính mang lục lạc ở chân để làm ám hiệu tay thì cầm gươm đề phòng cọp beo cây bạch mai từ quảng đông đem sang những người đốt đèn chai bắt ba khía trong thung lũng chuyến xe lôi sở làm ở lò vôi quân đội nhật ở bên kia biên giới trăng lên như chiếc ấn vàng in giữa hồ đông tạo hóa gây chi cuộc hí trường và gáy rộ trong xóm xa xôi nào. Ngoài cửa động, trăng lặng xuống, ánh nắng hiện qua lớp sương khói. Khi ông Đạo Hạnh tụng thời công phu sáng, lúc sĩ còn mệt mỏi, miệng há hốc chân co rút như con tôm chết. Vừa mới thức giấc, sĩ lồm cồm ngồi dậy, xoa tay, co duỗi đôi chân để tìm lại hơi ấm. Đến trước cửa động, anh nhìn khắp tứ phía. Sương mù mỗi lúc, Càng dày đặc Mỏng thạch nhũ nhỏ giọt Lõm bõm vào cái lu xanh ngời Màu rong reo Sĩ ho vài tiếng lớn rồi lẩm bẩm Mặt trời đã mọc rồi Nhưng đến bao giờ mới sưởi ấm Người trong động Bây giờ có lẽ tiết trời lạnh lẽo hơn lúc ban đêm Tiếng kinh kệ vừa dứt Ông Đạo Hạnh Lui cui nhúng lửa nấu nước Chào vào đây cho ấm Tội nghiệp Nhà chùa nghèo quá Sáng ở núi rừng, bầu trời u u minh minh. Quả chăng ta nghe chim chóc liếu lo. Uống chén trà này đi. Từ hồi khuya, bác uống hai ấm rồi đó. Sĩ ngồi bên bếp lửa, thấy dễ chịu. Đêm rồi cháu lạnh hôn? Bác lấy chiếu đắp cho cháu, nhưng cháu lại quăng ra. Dạ trời lạnh, nhưng cháu ngủ cũng ngon. Cách đây bốn tháng... Ông cò tay lơ hia diến thạch động, rồi cao hứng ngủ luôn tại chùa, ngay chỗ cháu nằm hồi tối đó. Nửa đêm ông ta thức dậy, thở hô hấp, cởi áo, chỉ còn mặc cái quần đùi quá ngắn, thật là vô lễ. Ông ta xếp chăn chiếu bỏ vào một xó rồi nằm lăn trên nền đá lạnh. Ông ta còn đánh thức bát mà khoe khoang. Trong thạch động, tiết trời mát mẻ như ở bên Tây. Ông ta cởi trần như vậy để sống sung sướng theo kiểu người bàn cổ ăn lông ở lỗ. Hồi mấy chục ngàn năm về trước, xa lánh phồn hoa vật chất, làm bạn với ngọn lửa hồng. Thu thật với cháo, để mấy bác chẳng tài nào ngủ được. Sợ quá! Bác sợ điều gì? Sợ con người bàn cổ của ông Taylor hia thức dậy bất tử, đòi ăn thịt sống. Giả lại người lính Mã Tà canh gác ngoài cửa nhìn bác lom lom, chắc chú ta sợ bác ám hại ông Tây bàn cổ nên hòm sẵn cây súng. Con người bàn cổ đời nay có khác. Sáng ra ông Lơ Hia bình an vô sự, uống sữa bò, thở hô hấp rồi về chợ với chú Mã Tà. Màn sương tan dần, sĩ đến cửa động, mãi suy nghĩ về công việc của mình trong ngày. Từng đoàn xe chở đầy lính Nhật chạy qua chạy lại trên con đường xuyên biên giới. Chim rừng tụ tập đáp xuống mấy đám lúa chín vàng mơ. Tiếng đuổi chim vang in ỏi. Bữa nay ta ăn cơm sớm, cháu vào trong mà đọc sách thêm. Sĩ ngại ngùng. Thưa bác, cháu đọc hết rồi. Mấy tờ báo cũ của bác, cháu đọc qua hồi ở Sài Gòn nhưng cháu vẫn ấy nấy chưa biết làm gì để sinh sống nuôi vợ con mục đích của cháu phen này nào phải tìm chốn yên tĩnh hưởng nhàn khổ quá vậy thì bác giúp cháu đến chùa hang tìm gấp ông đạo hai chứ gì cháu cứ đi xe đò tới ba hòn rồi kiếm người đánh xe ngựa tên là X rể của bác cháu cần dùng món gì không bác sẽ mua gửi cho cháu đứa rể đó giao lại nhờ bác mua vài tờ báo thứ nào cũng được miễn có tin tức cháu mong đợi lắm chuyến xe lôi đưa sĩ từ thạch động trở lại chợ hà tiên ngồi bên cạnh sĩ ông đạo hạnh giới thiệu nào là chùa phù dung nào núi bình sơn chùa địa tạng nền chiêu anh cát nơi hội họp của tao nhân mặc khách ngôi mộ của mạc cửu vị anh hùng khai trấn nông phu hai bên đường nhìn ngơ ngác theo anh xe lôi im lặng cúi đầu chẳng cần hỏi ông đạo hạnh về những chữ nho khó hiểu như bình sơn điệp thúy tiêu tự thần chung lộc trĩ hôn cư đến bến đò tô châu ông đạo từ giả sĩ bỗng ông giật mình nói sản xuất kìa ông cò lơ hia người bàn cổ mà bác nói với cháu kia nãy sĩ bước xuống đò ngoảnh lại thấy trong quán nhỏ Ông Đạo Hạnh ngồi bên cạnh một người Pháp. Hình như ông cò lơ hia đứng dậy, đưa tay ngoắt anh, nhưng anh cố tình làm ngơ. Đúng như ông Đạo Hạnh nói, ông Đạo Hai đã thất nghiệp từ lâu và đến tá túc tại chùa hang quang vắng. Sĩ chui lòn vào vách đá, mùi cát ẩm ướt bốc lên khó chịu. Trong ánh sáng lờ mờ, anh nhận ra những con ốc còn cuốn chiếu. Chân trời lại hé ra trước mặt Đầu này hang là ngôi chùa, đầu kia là bãi biển. Hòn phụ tử đứng tầng ngần, gần lắm. Nếu lội giỏi, du khách có thể ra tận đó dễ dàng. Hai khối đá cao nghẹo như hai cây cột hơi nghiêng soi mình trong nước biển xanh chàm. Thiếu sóng gió và chiếc thuyền đánh cá trở về bến. Còn đâu bóng dáng những chiếc thuyền của Sim, của Mạc Thiên Tứ, của Gia Long. Và trận giặc nhỏ đã xảy ra thời xưa. Nhưng vịnh xiêm la, rõ ràng quá hiền lành, Hiền như một vở kịch thơ, so với các đại dương. Nhờ khéo quét trương trong ngành thương mại, Họ mặc đã tạo cho đất Hà Tiên dễ đài cát, phồn thịnh tạm thời. Các tàu buôn Tây Phương ra vào, Loại tàu nhỏ chạy buồm, chở đậu khấu, đồ gia vị, Nhưng biển Hà Tiên cạn dần. Vài mươi năm sau, tàu của Tây Phương lại chạy mấy hơi nước, chỉ thích ra vào nơi nước sâu và đòi hỏi những hàng hóa khác nặng nề hơn ông đạo hai gọi sĩ vào mà ăn cơm ở đây bác ăn mặn chùa hang mang danh là hải sơn tự nhưng bỏ phế từ lâu bác chỉ là kẻ lữ hành tá túc chờ bực chân tu hành khác đến trụ trì cháu xem phong cảnh ra sao dạ cảnh đẹp như vịnh hạ long ở miền bắc Dạo trước có người ngắm cảnh rồi tự tử mất xác Ghê quá! Tội tình gì mà quỷ quại thân thể? Ta còn đủ thời giờ để tu hành mà. Ăn xong, sĩ đi dạo các giường trồng tiêu ở lân cận. Anh buồn bực vì chưa tiếp xúc với ai cả. Đa số gồm người Hoa Kiều, người Việt gốc miên. Họ trầm lặng, ít ăn nói. Ông Đạo Hai suốt ngày cầm cuội trộn hồ, đắp đôi ba pho tượng phật sát vào vách đá căn cứ vào bức tranh cũ kỹ về phật bà quan âm hoặc các tiên múa hát ở đền đế thiên đế thích trong lúc hồ khô để sơn phết màu vàng màu son ông đến gần bệ phật dặn giới thiệu của chiếc đồng hồ quá cũ kỹ rồi tháo ra ráp các bộ phận lại sự chú ý thấy chiếc đồng hồ nọ mất cả hai cây kim nhưng bộ máy vẫn chạy tích qua ngày, qua đêm. Lúc thất nghiệp, mình cần giải quay về làm việc để chứng tỏ rằng mình sống cho đến nỗi vô ích cháo à? Dạ. Cháu đi ra ngoài bãi biển chưa? Gặp món gì lạ không? Dạ, cháu gặp vỏ sò, vỏ ốc, và nhánh củi khô, vài con sứa. Đọc sách Tây, cháu nghe nói dân miền biển thỉnh thoảng làm giàu bất ngờ. Tàu chìm ngoài khơi, bao nhiêu đồ đạc tấp vào bãi, dân chúng tha hồ tranh giành hốt của. Ông Đạo Hai cười giòn Bây giờ đồng minh đánh với Nhật Bốn Phải thời xưa thì hòa mây gặp sát tàu chở hàng quá Lâu lâu trên bãi biển trôi tấp vào năm ba cái thây ma Dán đóng tàu, va Dàn đã chìm xuống đáy biển khơi Bởi vậy ít ai thèm đi tới lui ngoài bãi Gió quá lạnh Quần áo mau rách rưới vì nước mặn ẩm ướt Sĩ thở dài còn tây tà thì chúng ta như mấy miếng dán mấy cái thầy ma trên bãi mà thôi hơi đâu mà buồn cháu cứ ngủ thẳng giấc xem như mình là kẻ tu hành sĩ lại nhớ câu hỏi gay gắt mà anh đã đặt ra để chất vấn ông đạo hạnh lúc ở thạch động lấy gì để ăn qua bữa để tu còn vợ con gió biển thổi ngày càng mạnh sóng dỗ ào ạt vào vách chùa hang Nước lớn từ từ dâng vào con đường hầm Cách nơi sỉ nằm chừng mươi bước Ông Đạo Hai ung dung hút thuốc Đi tới đi lui nhìn mấy pho tượng Phật Đắp chưa hoàn thành Cháu ngủ chưa? Dạ nước biển ngập đường hầm thưa bác Đừng sợ Nước biển chỉ ngập như vậy rồi rút lui Chùa hang này ngày xưa là một quan đảo Bị trôi vào bãi Đến đây là mức cuối cùng Nó hết trôi được nữa rồi Cháu yên chí đi. Trước cửa chùa, bỗng có tiếng gọi vang. Ông Đạo ơi, lại sống tiệm chung vui với tôi. Ông Đạo hai mừng rỡ. Ai đó? Triệu Khuân dẫn hả? trời mui hả? Triệu Khuân dẫn đây, trời mui còn lo đi mua rượu. Ông Đạo nói nhanh. Tôi bận công việc, sẵn dịp tôi gửi đứa cháu tôi với quý bạn. Mừng lắm, cháu ông đâu rồi? Đã tới giờ nhập tiệc ông đạo năn nỉ hồi lâu sĩ mới chịu nhận lời đây là cháu của tôi trước lạ sao quen bạn triệu quân dẫn nên giúp cháu tôi hiểu rõ dân tình ở vùng chùa hang Hôm rài cháu tôi nhìn sóng biển nhìn hòn phụ tử chớ chưa có thấu đáo lòng người người mang danh triệu quân dẫn trông rất dễ sợ khi anh ta nghiêm mặt không cười anh ta mặc vỏn vẹn chiếc quần cục rách te tua tóc dài phủ sao ót quấn lại, tay cầm búa, tay xách miếng thịt heo rừng. Triệu khuôn dẫn mở lời trước. Thầy ở đâu tới? Mình là bạn với nhau. Rồi anh ta cúi mặt nhìn cái quần. Giải bồ khó kiếm quá, tay bắt buộc phải xin bông mới mua giải được. Bông ở đâu bây giờ? Đi bộ nửa tiếng đồng hồ, sẽ đến căn tròi nhỏ cất sát mé rừng bên con rạch bùn lầy. Lá chàng rụng bươm bướm bay, làn gió biển tuy mạnh nhưng chưa thổi tan mùi chướng khí nóng hổi từ sàn nhà bốc lên. Qua câu chuyện tâm sự, sĩ hiểu anh chàng triệu khuân dẫn này, xưa kia đã kết nghĩa với hai người khác, biệt danh là Tiết Đinh Sang và Tiết Nhân Quý. Về sau Tiết Đinh Sang và Tiết Nhân Quý dính líu vào vụ cướp bốc, bị bắt quả tan tại trận. Tiết Đinh Sang ở tù cấm cố. Tiết Nhân Quý nhờ tài gia thương tình nên chỉ cạo trọc đầu anh ta để cảnh cáo do đó dùng ba hòn có truyền tụng câu hát tiết đinh sang bị đầy nơi vũ lý tiết nhân quý bị thiên hạ cạo trọc đầu để cho anh triệu quân dẫn thảm sầu biết bao nhiêu triệu quân dẫn rót rượu mời sĩ thầy hai đọc nhiều sách vở chắc dư hiểu rằng đất hà tiên này xưa lắm Sĩ sực nhớ mấy trang báo Nam Phong. Nghe nói lại, ông Mạc Cửu ra công. Triệu khuôn dẫn cười giòn. Chưa ác, ông Mạc Cửu chỉ khai thác phía chợ Hà Tiên. Bao nhiêu đất đai xung quanh chợ đến miền Ba Hòn này đều bỏ quang, không một con kinh đào. Tôi không nói quang đâu. Nghe nói hồi xưa ông Mạc Cửu gầy vốn bằng cách mở sòng cờ bạc. Tôi đi nhổ bàn nên biết rằng đất còn bỏ quang quá nhiều. Từ đời ông mặc cửu chí đến đời Tây. Nhổ bàn ở đâu? Phía bên kia kinh sáng. Lóng đầy các lò cần mua bao bàn để đựng vôi Nhổ bàn cực lắm. Mỗi chuyến, nhổ hàng trăm bó, thả trôi xuống nước rồi một mình tôi chống xuồng, kéo về bán lại cho tiệm quê Kiều. Mỗi chuyến đi chừng hai ngày. Chiếc xuồng này là nồi cơm của tôi. Đó là kiểu thuyền độc mộc quá bé nhỏ, bề ngang chừng năm tấc Sĩ ngẩn ngơ chưa hiểu anh Triệu Quân Dẫn làm cách nào mà sống. Triệu Quân Dẫn đắc ý trả lời. Tôi đứng trên xuồng chống bằng sào, nếu ngồi thì xuồng quá hẹp. Giả lại tôi khỏi cần đem theo gạo củi gì ráo. Đói bụng tôi ăn bông súng, bồn bồn mà trừ cơm. Rồi ban đêm ngủ ở đâu? Tứ bề đồng không mong quạnh, mũi mòng nhiều lắm. Tôi ngủ bằng thứ mụn đặc biệt, chế tạo bằng nước lạnh. Thầy chưa hiểu hả? Tôi nghiêng chiếc xuồng cho nước tràn vào ngập chừng ba tấc Rồi tôi nằm xuống Nước bao bọc thân thể tôi Mũi mòng làm sao chui qua được lớp nước đó Đầu của tôi thì kê trên mũi xuồng Nếu cần tôi hái một lá sen mà che phủ mặt ruổi cảm mạo thì sao? Triệu khuôn dẫn cười to Thì mình bay cách khác Ngủ mùng, làm bằng gió Theo điều đó mình để xuồng khô bình tĩnh mà nằm ngủ Năm mười phút sau mũi bu lại nhiều Mắt mình cứ nhắm lại Nhưng tay phải xiên đập mũi Nếu mũi quá lộng Mình ngồi dậy Chống cho xuồng lướt thật nhanh qua khu vực khác Rồi nằm xuống Mũi đánh hơi người bu lại Thế là mình ngồi dậy Di chuyển lai đai chờ khi trời hường sáng tiếng chân lội bì bõm Ngày nghe một gần Triệu khuôn dẫn nói Trời mua về đó hả Mau lên Nãy giờ tụi tôi thiếu rượu Thiếu đồ gia vị để xào đùa thịt này Thầy hai đây là bạn của mình, cháu ông Đạo Hai đó. Mãi nóng ruột chờ đợi, hồi lâu sĩ mới thấy tròi mưa xuất hiện. Anh ta lui cui bận quần, miệng nói tía lia. Chiều nay nước trong gieo, câu hát có dí rằng nước trong thấy đá, con cá lội thấy hình. Nãy giờ tôi bỏ cái quần tại đây, ở trường mà đi tiệm mua rượu. Quần rách quá đổi, bận cũng nhìn như không. Gần tới xóm tiệm tôi bèn nhảy xuống con rạch mà đi, che giấu nửa thân mình dưới nước. Tới nơi tôi dới tay lên mà trả tiền Hay quá Tàn buổi tiệc Triệu khuôn dẫn đưa sĩ về tận cửa chùa hang Rồi anh ta đi thẳng ra dạo mé biển Ông đạo hai hỏi nhanh Vui không cháu Dạ ai nấy đều vui Nhưng cực quá đổi Cháu chưa hiểu tại sao Họ ở miền phù sa nê địa này mãi Ông đạo hai đáp Họ cũng như bác đây cháu à Đi đâu bây giờ Họ đã từng ở nhiều nơi khác trước khi đến đây. Ví dụ như chàng Triệu quân Dẫn xưa kia là người từng ở đất Sài Gòn lưu lạc tới. Sĩ lẩm bẩm. Họ tu hành, làm quốc sự hay chuyên nghề trộm cướp. Tất nhiên phải có lý do. Họ cười giỡn, không đóng giấy thuế thân và chịu cực để thiếu ăn, thiếu mặt. Khó hiểu lắm. Chào các nghĩa thử. Làm sao các nghĩa được? chỉ nhớ mang máng câu chuyện Đức Khổng Tử ngày xưa khi đi qua khu rừng nọ, gặp một người đàn bà đang gào khóc thảm thiết. Hỏi duyên cớ thì Thiếu Phụ cho ngài biết, nàng có đứa con vừa bị cọp ăn thịt. Khổng Tử an ủi, ra đi, nhưng lại nghe Thiếu Phụ nọ khóc lớn hơn. Lần này Thiếu Phụ kể thêm rằng, nàng có người chồng bị cọp dồ mất xác cũng tại đây. Đức Thánh lại an ủi ra đi, nàng khóc đống lần thứ ba, và thuật nốt rằng cha ruột nàng trước đây cũng bị cọp giết ngài suy nghĩ rồi nói gắt rừng nhiều cọp tại sao ngươi chưa chịu về nhà đi nơi khác cho khỏe nàng đáp gọn lõn biết sao bây giờ thưa ngài quan quyện sở tại là người biết thương dân như thương con nên chúng tôi rời địa phương xa quan quyện không đành sĩ so sánh trường hợp này khác hơn bên tàu thời xưa vì thực dân Pháp và quân đội thiên hoàng quá ác độc. Giả lại triệu quân dẫn, tròi muôi sống trong tình trạng vô chánh phủ. Họ chịu cực, chịu bệnh hoạn, nào phải vì mến quan quyền thương dân như thương con. Đất Hòn Trông dài đến Hà Tiên thất sơn, thuận lợi cho họ sống bằng tâm linh. Đó là kiểu sống của ông giáo kiến ngoài Hòn Thổ Châu. nhưng đằng này họ thiết tha với cuộc thế, chẳng ham lên vàng quả, Hồng tự giải thoát cho cá nhân mình. Lúc nước mất nhà tan. Sĩ bổn nhớ cơn đại hạn năm nào ở Tân Bằng. Ờ, đây cũng là sự cố gắng đào kinh tìm mạch nước ngọt. Nhưng ở đất Hà Tiên, con kinh lần này đào muôn nẻo, vút lên cao chín tầng trời để cảm thông với vũ trụ và đào sâu xuống nơi thâm thẳm tận giữa lòng đất, thay vì đào chiều ngang trên mặt đất. Chiều hôm sau, Một người đánh xe ngựa bỗng đến chùa hang tìm sĩ. Hắn tự xưng là cháu của ông Đạo Hạnh ở Thạch Động, đem tới mấy số báo Indochina. Sĩ vừa mừng rỡ, vừa cảm tạ. Nhưng từ phía bãi biển, hai kẻ làm mặt đội nón nỉ chạy lại kê súng bên hông sĩ. Dứt rồi chuyến du lịch. Bể thích đã dặn anh đề phòng trước. Muộn rồi. Lần đầu tiên trong đời, sĩ đành thực hiện những động tác bất đắc dĩ của kẻ sa cơ thất thế mà tiểu thuyết trinh thám gọi là Hô Lê Me. Anh vẫn còn ngạc nhiên khi ngồi trên chiếc xe hơi bích bùng đáo lại chợ Hà Tiên. Khi xe tới chợ, trời cũng sập tối như hôm trước. Sau đây là thiên nhật ký không bao giờ viết. Nói rõ như vậy để người đọc hiểu, từ lúc xa vào lưới mật thám Pháp Nhật, người ta chẳng bao giờ cho phép sĩ cầm một cây bút chì hoặc trang giấy trắng nào cả. Hàng ngày anh suy nghĩ miên man nhưng thứ tự thời gian bị đảo lộn. Thời gian tiến tới, nhưng việc làm của tiềm thức lại căn cứ vào những tài liệu đứng lại, đi quá xa hay thụt lùi. Việc ghi ngày tháng thành ra vô nghĩa. Diễn biến về tình cảm, về tư tưởng của con người, khó bề xếp đặt theo thứ tự thường lệ của tập giấy hay cuốn lịch. Trang này đọc trước, viết trước rồi đến trang kế. Giả lại quyền lực của giấy trắng mực đen, dường như chỉ thu hẹp ở giấy hạn nào đó thôi. Trong văn chương cổ, người ta dùng mấy tiếng bút mực khó tả nên lời, kể sao cho siết, để nói rất nhiều, hoặc chẳng nói gì cả. nhưng dầu muốn hay không, bút mực phải cố gắng kể cho siết, kể đại khái, đảo lộn trật tự, thà ghi một nét mực, còn hơn để giấy trắng tinh nếu chưa ắt đúng tâm trạng của sĩ thì cứ nói trống chẳng ai đóng vai trò chủ từ trong câu văn thiếu mạch lạc vì cuộc sống ngưng động dũng nước tù chẳng chảy theo văn phạm nào cả sĩ ngơ ngác bàng hoàng chợt tỉnh mặc dầu suốt đêm qua sĩ vẫn thức nhưng là kiểu thức giấc mê mang của kẻ mất ngủ chung quanh vài gương mặt hốc hác một cô gái hai người tuổi sồn sồn râu tóc quá dài Họ chưa làm quen với sĩ, sĩ chỉ hiểu mang máng họ là người đồng cảnh. Tình Gác Giang ngồi ngay cửa phòng, lật tờ báo Tân Á để xem tranh ảnh. Kế bên hắn là quyển sách nói về chiến thắng của quân đội Thiên Hoàng ở Chiêu Nam. Ngoài bìa, hình cái mặt trời đỏ hực. Hắn quay ra ngoài nói to, sao tiếng chửi thề thường lệ. Tốt số quá, từ nay các cha nằm chơi, chớ cũng cơm ngày hai bữa. Một lão già bị dẫn vào chung số phận, lão rên khe khẽ, bất chấp cái cồng vừa tra vào cùm chân. Toán học sinh nào tập thể dục, quấn luyện viên, thét, ọt đơ, ọt đơ, văng vẳng Chập sau hợp xướng bài ca ngợi Ngài Thống Chế Bê Te từ nơi xa. Tên gác Giang cười giòn, các cha ở đây cũng như ở nhà, thôi yên tĩnh nha. Ai mệt thì ngủ trưa, ai thức thì đừng có nói chuyện. Lão thanh niên râu dài đáp. Dạ, sếp cứ tin anh em tôi. Cửa phòng đóng lại, lão thanh niên nói với đồng bạn. Sếp này dễ lắm. Rồi như nói riêng với sĩ. Đây là căn nhà của Nhật Bổn sung công, chứ chưa là khám đường. Thầy làm gì mà vô đây? Thầy ở đâu? Thầy mệt không? Cô gái nọ khuấy cho sĩ một chén nước muối mặn đắng để uống trị bệnh nội thương. Ở đây cũng như ở nhà, sĩ mỉm cười, sực nhớ câu hỏi hang của mình và hảo đặt ra hồi ở mé sông cầu ông lãnh. Sĩ mừng vì đầu đuôi cuộc bắt bớ đều do thầy giáo Ngọc. Dường như Ngọc vắng mặt ở Hà Tiên, khiến binh Nhật tuyệt nhiên chẳng đá động tới thời gian sĩ ở Sài Gòn. Chúng hỏi kỹ về ông giáo Kiến, về bảy thích, Và hứa sẽ gửi sĩ về Sài Gòn Để trả tự do Vì thuộc thẩm quyền trên đó Đầu đuôi cũng tại Ông Đạo Hạnh sơ ý Khiến tên cò lơ hia theo dõi Lão già cựa mình chuốt mặt Nhưng trên mặt lão nào Có giọt mồ hôi nào đâu Lão muốn chuốt bóng tối Thứ bóng tối đã bao bọc lão Lúc ban ngày tại đây vẻ e thẹn hiện rõ rệt Trong đôi mắt lão Lão quá yếu sức cơ thể dầu là của con người cũng chỉ là cơ thể không hơn không kém đau đớn đến mức nào đó nó gây những phản ứng bất thình lình trở thành một đống thịt khóc hoa hoa như đứa trẻ sơ sinh lão hút thuốc thở dài vuốt mặt lần thứ hai thứ ba lão hiểu mình đã trở lại thành người lớn lão tìm phương hướng của con người trên trái đất chừng này là mấy giờ rồi mặt trời một phương nào. Đặc biệt nhất là câu hỏi: "Đây là chợ cần giọt hả?" Ai nấy cười xòa, kiểu cười ra nước mắt. Hồi bé tới giờ lão đánh lưới quanh quận gần Rê Am rồi bị hiến binh Nhật bắt gửi về đây. Trong chiếc xe che kính, lão tưởng mình đi du lịch gần ai dè đã vượt qua biên giới đến tận nước Nam Kỳ.